Dì triệu đang ở trong nhà mắng già hoàn thì nghe xà hoàn ở nhà ngoài phát cáu lên nói còn chẳng quà làm đổ cái ấm mất một tí thuốc, con bé kìa cũng chưa phải chết ngay Thế mà con đã mắng con rồi, đẻ cũng lại mắng Vô vạ cho con là có ác ý, định là giày vỏ con chết đi hay sao Rồi đây con còn lấy mạng con bé nữa kìa, xem các người làm được cái gì Cứ bá của bọn họ, có ý chừng đấy Dì Triệu vội vàng ở trong nhà chạy ra, bịt lấy miệng nó và nói Mày cứ quen miệng nói nhạc, người ta mà nghe thấy thế mặt mày trước đấy Hai mẹ con cãi cọ một hồi, dì Triệu nghe những câu nói của Phượng Thư càng nghĩ càng tức, cũng không cho người đến an ủi gì cả Qua vài hôm, bệnh của Sào Thư cũng khỏi, từ đó hai nhà càng thêm giận nhau Một hôm, Lâm Chi Hiếu vào thưa Hôm nay là ngày sinh nhật của bác tĩnh vương, xin là ông lớn chỉ bảo. Giả chính rằng, Út theo lệ nằm trước mà sắm, rồi trình phía ông cả biết, và đưa lễ sàng là được. Lâm Chi Hiếu vâng lời, đi ra lo liệu. Một chút giả xá sang bàn với giả chính, dẫn bọn giả chân, giả lĩnh, bào ngọc đi mừng thọ Bắc tĩnh vương. Người khác thì không cần phải bàn, Duy có bào ngọc ngày thường rất mến dung mạo uy nguy của Bắc Tĩnh Vương, chỉ mong sao được gặp mặt luôn, bèn vội vàng thay quần áo, theo sang phủ Bắc Tĩnh. Bọn giả xá giả chính gửi trình cái thiếp ghi chất tước tên thọ đưa vào phủ rồi đứng chờ ở ngoài. Một lát sau một người thái giám ở trong ra, tay bấm mấy hạt trâu, thấy bọn giả xá giả chính anh ta cười hì hì và nói. Hai vị lâu này có khỏe mạnh không? Giả sát và giả chính và ba anh em giả chân cũng vội vàng chạy vào chào hỏi. Viên thái giám nói. Vương giả bảo mời vào. Năm người theo viên thái giám vào trong phủ. Qua hai lần cửa vòng quanh một sĩ điện mới đến cửa nội cung. Đến trước cửa mọi người dừng lại. Viên thái giám vào trước trình với vương xe. Bọn thái giám nhỏ ở cửa. Đều đến đón chào. Một chốc viên thay giám kia ra nói. Xin ạ mời vào. Năm người kính cẩn theo vào Bắc tĩnh vương mặc đồ lễ phục, đã đứng đón ở hành lang ngoài cửa điện. Trước tiên là giả xá, giả chính đến chào, rồi lần lượt đến giả chân, giả liễn, bảo ngọc, đều lại chào, và hỏi thăm sức khỏe. Bác tĩnh vương chỉ nắm lấy tay bảo ngọc và nói. Ta lâu này không thấy anh, rất là nhớ. Rồi ông ta lại cười và hỏi, viên Ngọc của anh vẫn là tốt đấy chứ? Còn Ngọc không lưng, thì lễ và nói, nhờ phúc vương ra, viên Ngọc là vẫn còn tốt hả? Hôm nay anh tới, chẳng có gì quý mời anh xơi, chúng ta nói chuyện thôi. Nói đến đó, mấy người thái giám già vén màn lên, bác tĩnh vương nói, Xin mời. Rồi tự mình đi trước, bọn giả xá đều khép nếp theo vào. Trước hết giả xá xin Bắc tĩnh vương nhận lễ. Bác tĩnh vương nói vài câu khiêm tốn, giả xá quỷ xuống, rồi bọn giả chính cũng lần lượt làm lễ. Bọn giả xá lại tính cẩn lui ra. Bác Tĩnh Vương dặn bọn Thái Giám, mời bọn họ ngồi chung với các bà con, hết đãi tử tế, chỉ giữ Bảo Ngọc ở lại nói chuyện và cho phép ngồi. Bảo Ngọc đập đầu tạ ơn, rồi ghé mình ngồi trên cái đôn phủ nẹm theo đặt bên cửa, nói chuyện về việc đọc sách và làm văn bài. Bác Tĩnh Vương rất mến, lại cho uống trà và nói, Hồng quà quàn thần phục họ ngô vào yếm kiếp hoàng thượng. Còn nói về việc lúc ông nhà ta nhận chức học chính là việc trí công, bọn học trò thuộc hạ rất là kính phục. Lúc Ngô Tuấn phụ kiến hoàng thượng, hoàng thượng cũng có hỏi, ông ta hết sức đè cỡ, đột biết đó là tin mừng của ông nhà ta. Bảo học vội vàng đứng dậy, chờ nghe xong câu chuyện rồi bích thư Đó là ơn điện của phương gia và thịnh tình của cụ lớn ngô ạ. Đang nói thì thấy viên thái giám nhỏ phòng thưa. Các vị quản lớn ở ngoài đều ở điện trước xin chuyển lời tạ ơn phương gia đã bàn yến ạ. Nói xong dân một tờ thiếp ghi những lời tạ yến và thịnh an, bác tĩnh vương nhìn qua một tí lại trao cho viên thái giám nhỏ và nói. Biết giỏi Nại biết họ là ta xin lỗi đã làm phiền họ. Viên thái giám nhỏ kia lại thưa, cơm vân gia thượng tiên cho dạ bảo ngọc cũng là đã dọn rồi ạ. Bác Tĩnh Vương liền sai viên thái kia dẫn bảo học đến một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, sai người tiếp đãi. Bảo Ngọc ăn cơm xong lại qua tạ ơn. Bác Tĩnh Vương lại hỏi mấy câu chuyện rồi bỗng cười và bảo, "Lạnh trước Thấy viên ngọc của anh ta thích lắm, phải nói hình dạng với người nhà, rồi cũng làm một viên khác. Hôm nay vừa gặp lúc anh đến đây, ta cho anh đưa về mà chơi. Nói xong sai viên thái giám nhỏ lấy ra, tự tay Vương ra đưa cho Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cầm lấy tạ ơn rồi lui ra. Bác tĩnh Vương lại sai hai thái giám nhỏ dẫn Bảo Ngọc đến với bọn giả giá rồi cùng ra về. Giả xá về chào giả mẫu rồi về nhà mình, giả chính thì dẫn ba người đến hỏi thăm sức khỏe của giả mẫu xong rồi kể lại việc ở phủ Bắc gặp những người nào. Bào Ngọc thuật lại câu chuyện quan lớn ngô để cử lên hoàng thượng cho giả chính nghe. Giả chính nói, quan lớn ngô ấy là chỗ quen biết cũ với ta, cũng là người trong bọn chúng ta, và cũng có khí khái. Giả chính lại nói thêm mấy câu chuyện phiếm nữa, giả mẫu bảo. Anh à, vẻ nghỉ thôi. Giả chính lui ra, bọn giả chân, giả liễn, Bảo ngọc đều theo đến cửa, giả chính nói. Các anh à trở lại ngồi tiếp chuyện bà. Nói đoạn, giả chính về phòng. Vừa ngồi được một tí thì thấy một A Hoàng nhỏ thưa. Ông Lâm Chi Hiếu ở ngoài có việc xin thưa với ông lớn à? Nói xong, nó đưa lên một bức thiếp màu hồng trên viết tên họ của Ngô Tuần Phủ. Giải chính biết là ông ta đến chào, liền bảo con hầu nhỏ gọi Lâm Chi Hiếu vào. Giải chính ra đứng ngoài thèm Lâm Chi Hiếu vào thưa. Hôm nay, Ngô Tuần Phủ đến thăm. Tôi đã thưa với ông ta rằng ông mà còn đi vắng, nên ông ta đã về rồi. Nghe nói hiện nay bộ công khuyết chức lang chung, người ngoài và người trong bộ. Đều đồn đại là ông lớn sẽ được thực thụ chức ấy ạ. Phải chờ xem đã. Lâm Trì Hiếu nói vài câu nữa rồi lui ra. Giả Trân, Giả Liễn và Bảo Ngọc đi xa, Bảo Ngọc lại quay vào nhà Giả Mẫu thuật lại việc Bắc Tĩnh Vương đối đãi với mình ra sao và đưa viên Ngọc cho mọi người xem. Giả Mẫu bảo, cất đi, đừng có làm mất, viên cọc của cháu đeo cho tử tế đừng có lặt lẫn lộn đi. Bảo Ngọc liền lấy viên ngọc đeo trên cổ xuống và nói: ngọc của cháu đây này, viên ngọc khác nhau, lẫn vào được ạ. Cháu đang à, thịnh thư với bà, đêm hôm trước lúc cháu ngủ, lấy ngọc xuống chèo trong màn, sáng ra cả màn đều tỏ rực lên ạ." Giả Mẫu nói, lại nói rồi, đó là vì à, cái điểm mà màu hồng Khánh đèn chiếu vào, tự nhiên là nó đỏ đấy thôi. Không phải đâu mà, lúc đó đèn đã tắt rồi, cả nhà đều đem túi cả. Mà cháu vẫn trông thấy viên ngọc sáng ạ. Hình phu nhân và vương phu nhân đều phỉ cười, phượng thư nói. Đó là tin mừng đấy ạ. Bảo Ngọc nói, tin mừng gì? Giả mẫu nói, cháu à, không hiểu đâu, hôm nay mệt cả ngày rồi. Cháu về nghỉ thôi, đừng ở đây mà nói nhạc nữa. Bào Ngọc lại đứng một lát rồi về trong vườn. Già Mẫu lại hỏi tiếp, Phải đây, các người sang thăm dị tiết có nói đến việc ấy không? Vương phu nhận nói, Định sang thăm ngay nhưng vì cháu xảo nhà chị Phượng lại ốm, Nên là con để chậm mất hai ngày, hôm nay mới sang. Chúng con đã nói việc ấy, dị tiết cũng bằng lòng. Nhưng nói hiện giờ thằng bàn đi vắng, cha cháu lại mất rồi. Phải bàn với thằng bàn rồi hãy lo liệu sau ạ. Giả mẫu nói, như vậy cũng phải. Nhưng đã như thế thì hãy khoan nhắc đến. Chờ cho bên gì tiết bàn bạc chắc chắn, rồi sẽ nói chuyện. Bào Ngọc về phòng mình, bảo tập nhân. Vừa rồi cụ và chị Phượng có vẻ ấp úng, tôi chẳng hiểu gì cả.